các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi một hồi, nhưng là 20 phút sau, Kim Mạt Lệ lại đem văn kiệnật dày quăng đến trước mặt nàng, mệnh lệnh nàng phải làm xong lúc trước 11 giờ. Duyệt Vũ, phía sau truyền đến thanh âm của Lý Mỹ Ngọc, từ sau khi bản thân đến Cẩm Phong ngân hàng làm việc, tính cách hoạt bát hào phóng cùng vẻ nhiệt tình sáng sủa, rất nhanh liền được nhân viên yêu mến. Bởi vì máy photocopy trên tầng cao nhất bị hỏng, mà kim mặt lị giống như không chịu tìm người đến sửa, cho nên nàng chỉ có thể mỗi ngày ôm văn kiện chạy từ trên chạy xuống. Mấy ngày nay nàng thường xuyên đến phòng kế hoạch dùng máy photo. Lâu, liền cùng Lý Mỹ Ngọc tiểu nha đầu này thành tỉ muội tốt. Chỉ thời đối phương cũng đồng dạng ôm chồng văn kiện, cười meo meo hướng nàng đi tới. Trên lầu máy photocopy vẫn chưa có sửa, phải không? Đúng vậy. Nàng uể oải gật gật đầu. Thời gian lâu như vậy Làm hại nàng chân nàng buồn rủn choáng váng, thanh âm nghe cũng không rõ Lý Mỹ Ngọc không khỏi lo lắng nhìn nàng Duyệt Duyệt Vũ Cô làm sao vậy Mặt giống như rất khó xem Có phải bị bệnh hay không Không có hà Duyệt Vũ cười gượng Hôm nay là lần đầu sinh lý của tôi Cho nên cả người đều vô lực Một lát nữa uống nước ấm thì tốt rồi Đang nói Một phần văn kiện rốt cục sao chép xong Nàng sửa lại đống tư liệu Lại chợt thấy trước mắt một mảnh mơ hồ Hoàn hảo đúng lúc đỡ cái bàn Mới không té ngã trên đất Nếu là kỳ sinh lý Sẽ không được chạy lên chạy xuống đâu Đúng rồi, trong túi của tôi có thuốc giảm đau Nếu cô không ngại đợi lát nữa tôi làm xong công việc trong tay Sẽ đem thuốc đưa cho cô Đối với việc giảm bớt đau sinh lý rất hiệu quả nha Được Hà diệt Vũ cảm kích gật gật đầu Tôi đây lên trước Tí nữa cô xong việc thì đưa cho tôi nha Nàng đi lại chỗ bàn làm việc Còn chưa đợi mông nàng đáp xuống ghế thì đã nghe được thanh âm của giải cao gót. "Cha." Một sắp văn kiện dày đáp xuống trước mặt của nàng, chỉ thấy vẻ mặt cao ngạo của Kim Mạn Lệ từ trên cao nhìn nàng. "Hai tiểu thư, tối nay cô đem văn kiện này mỗi bản sao chép thành 15 bản, 11 giờ rưỡi đưa cho Lâm quản lý." Hà Diệt Vũ nhìn sắp văn kiện có chút run lên, lại đưa mắt nhìn Kim Mạn Lệ, thân thể không khỏe làm cho nàng không thể lại duy trì vẻ mặt khách sáo. "Kim thư ký," Những chuyện này hẳn không phải là thuộc phạm vi của tôi chứ Kim Mặt Lệ lạnh lùng cười Như vậy xin hỏi hai tiểu thư Cô cảm thấy thân phận là một trợ lý nho nhỏ Phạm vi công việc rốt cuộc hẳn là ở chỗ nào Cô ta thực chán ghét nàng Hảo Duyệt Vũ rõ ràng chỉ là một nữ giúp việc Đơn giản là nàng đối với phương diện cổ phiếu có chút tài năng Đã được đoàn úy kỳ mang vào công ty Lại trực tiếp được lên làm trợ lý của hắn Làm ba năm thư ký của đoàn úy kỳ Nàng hiểu biết hắn không phải là một đàn ông tùy tiện, giữ mình trong sạch đến chưa từng có scandal gì. Cũng đang là vì điểm này nàng mới thẩm mến hắn đến nay, vốn tưởng rằng lòng chân thành luôn luôn vững vàng kiên định, lại không nghĩ rằng trên đường chinh phục lại lòi ra một cái trình rào kim. Nàng vinh viễn đều quên không được đoàn úy kỳ cơ nhiên là vì tiểu nữ giúp việc này, vì mọi người chắc cứu nàng. Cũng chính lúc nàng cảm thấy có nguy cơ mất hắn, cho nên nàng không mặt từ thủ đoạn nào để loại bỏ chướng ngại vật này. Mang cô làm cho rõ ràng, tôi là trợ lý tổng giám đốc, không phải là tiểu muội muội của thư ký. Phải không? Nàng lạnh lùng, môi khẽ động một chút. Tổng giám đốc đem cô giao cho tôi. Tôi chỉ là muốn cho hai tiểu thư quen thuộc với công việc một chút. Hay là hai tiểu thư cảm thấy chính mình, căn bản không có năng lực đảm nhiệm công việc này? Hà Duyệt Vũ bị bộ dáng nàng ta làm cho trợn tròn mắt. Nói như vậy là cô ý làm khó dễ tôi. Tôi đoán ngay cả máy photocopy ở tầng chúng ta bị hỏng cũng là cô cô ý ra tay. Hà Tiểu Thư, cô nói chuyện cũng phải có chứng cứ. Hừ, <cười> từ mã chiêu, chi tâm người qua đường đều biết. Hà Duyệt Vũ cũng lạnh lùng cười. Tôi nghĩ cô là ganh tị với tôi đi. Theo trực giác của nàng, người con gái này nhất định thích đoàn úy kỳ. Cái ánh mắt tràn đầy tình cảm hôm ấy nàng vinh viên cũng không thể quên. Kim mặt Lị sắc mặt lạnh lùng. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Có điều tôi không ngại cảnh cáo cô một tiếng. Chỉ cần cô còn làm việc một ngày ở đây, tôi còn có quyền mệnh lệnh cho cô làm bất cứ chuyện gì. Nếu cảm thấy không thể làm nổi, có thể nghỉ việc. Hà Diệt Vũ tức giận đến đem một đống văn kiện trước mắt mình lấy ra đầy đất. Bồn tiểu thư chính là không làm. Có bản lĩnh cô thư đuổi tôi xem. Cô đã xảy ra chuyện gì? đoàn úy kỳ vừa mới ở thang máy đi ra, liền nhìn đến trước mắt một mảnh bừa bãi, trang giấy đều bay đầy xung quanh, có vài trang còn bay đến trước mặt hắn. tổng giám đốc, anh đã trở lại. nhìn đến hắn, kim mặt lị vội vàng tiến ra đón. hai tiểu thư hình như đối với tôi có bất mãn rất nhiều, tôi chẳng qua. đủ rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.